xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại group kiếm like ở trên facebook và xin chào anh em trên youtube hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo tập số 243 của bộ truyện kiếm like mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like và để lại những comment bàn luận về nội dung tình tiết của bộ truyện này à, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 243 của bộ truyện nhé đối cao nước hiểm đường xá xa xôi cách trở trần bình an toàn tâm toàn ý nhìn về phương xa con đường dưới Trần có không ít đá cản đường nhưng hắn tự như là cứ tự nhiên vượt qua con đường vẫn là con đường kia không có lối đi khác cho nên những đá cản đường đó liền trở thành một đoạn trải nghiệm nhân sinh của trần bình an kim thần pháp tướng đạp xuống một cước Bà đất xuất hiện một hố to. Đình ảnh bày ra quyền giá. Một tay ngửa ra hướng lên. Đặt ngang trước người. Một tay nắm lại. Trung trung đập mạnh vào lòng bàn tay kia. Một quyền gõ xuống. Gió thổi mây vần. Màn trời âm thầm. Một đạo thiềm điện thu to. Như là thân cây mấy người ôm không hết. Từ trên không trẻ xuống. Âm thần sớm đã lui ra sau. Hai tay chắn ngực. Mặt lạnh bàng quạc từng đạo thiềm điện nện vào trong hố to kiếp thiềm điện liên miên không dứt liên tiếp không ngừng đương đầu tưới xuống trần bình an đang khom lưng dưới đầy hố như là từng đạo hồng thủy ảo qua pháp bảo kim lễ tấn mãnh chút xuống hai mắt đinh anh sáng rực sau cùng lấy quyền hóa trưởng bầu trời như biến thành biển sấm sét một đạo thiềm điện to lớn trắng như là tuyết rơi xuống không phải là nện tới hố to mà là chậm rãi đáp xuống Sau đó được âm thần pháp tướng, nắm ở trong tay, như là cầm trường kiếm, như cầm trường kiếm. Tiếp đó bắt đầu chạy tới, nhẹ nhẹ ném đi, trường kiếm trong tay. Hai tay nắm chặt trường kiếm lôi điện đan rèn, đứng ở mép hố to. mũi kiếm hướng xuống dưới, trùng trùng ném tới đỉnh đầu người trong hố. Phải biết một kiếm này trừ bản thân cất chứa uy thế lôi đình thì còn có thể ngộ của Đinh Anh đối với kiếm đạo. Đinh Anh nhếch môi, hai tay chấp sau lưng. Ta biết người đã đến. Phải chăng đợi Trần Bình An chết rồi, người mới sẽ chân chính lộ diện sao? Người rất hào phóng, tên trích tiền nhân Trần Bình An này quả thực là một khối đá mải đao cực tốt. Sao hả? Sợ ta thực lực quá yếu, không đáng cho người ra tay sao? Trên đầu tường, Du Trần Ý sắc mặt âm trầm, trùng thu ha ha cười nói. Thế nào? Còn cảm thấy mình là thần, là thần tiên tu đạo, hữu thành sao? Chu Phì vươn tay nâng chán, ngữ khí u oán ai thả nói? Mẹ nó, chúng ta đang ở ngẫu hòa phúc đệ chứ đâu phải là hạo nhân thiên hạ. Linh khí mặc cho các người tiêu pha, hai người cũng quá. Được, sau khi lão tử đi về nhất định phải tìm được cái tên Trần Bình An này. Không quản cảnh giới hắn lúc đó thế nào thì đâu phải lòng quen cho được. Tốt nhất là đảm nhiệm cung phụng cho Khương Thị ta cảnh giới thấp cũng chả sao lục phản ngắt lời bạn tốt cười lạnh nói với tiền đề là tiền kia không chết chu phì thở dài một hơi thả tay trên chán xuống nhìn về phía cổ ngưu sơn khó đấy chứ từng đạo thiểm điện nện xuống còn có âm thần pháp tướng đinh anh tay cầm kiếm nhắm vào đầu lâu trần bình an đâm xuống không chút huyền niệm trần bình an dù thân mặc pháp bảo kim lễ dù có mùng 1 và 15, kiệt lực ngăn trở thì vẫn bị một kiếm này đánh cho lún sâu dưới đất sau khi trần bình an tan biến trường kiếm trong lòng bàn tay âm thần nứt vỡ kiếm ý vào lưu điện cùng lúc tiêu tán trong hố hố to vào biển mây trên trời hô ứng với nhau đại cục đã định tâm thần trần bình an căng chặt cho bị nghênh tiếp vị đối thủ chân chính kiềm quả nhiên đỉnh cổ ngưu sơn nơi cách đinh anh không xa có một vĩ lão có một vị lão đạo nhân vóc người cao lớn dị thường hờ hững nói các ngươi đều chỉ đại đá mời đau thôi đinh anh đang muốn nói chuyện lão đạo nhân cười lạnh nói tìm chết chẳng qua cũng không sao một đời này của đinh anh người đã rất thú vị rồi hạo nhìn thiên hạ võ phu thuần túy tứ cảnh luyện hồn ngũ cảnh luyện phách nhục thần trần bình an bị một kiếm đánh lún vào trong lòng đất quả nhiên là không thể đứng dậy tái chiến nhưng mà trong hố to dày đặc chớp giật xuất hiện một vị kiếm tiên tuổi trẻ kim bảo phất phới ý khí phấn chấn hai ngón hợp lại quét qua trước người liền có một kiếm lơ lửng ở trước mặt giống hệt trần bình an ở đầu tường lúc trước nhưng mà khác biệt ở chỗ sau lưng vị trích tiên nhân áo vàng này còn hiện lên một vị thiếu niên chân đi giày rơm thân mặc áo vải nét mặt so với trích tiên nhân thì trẻ hơn một chút một kiếm hiện thị Trích tiền nhân Trần Bình An ở phía trước mỉm cười. Ta có một kiếm. Đúng lúc đó Trần Bình An ở phía sau chợt xông lên. Nắm chặt kiếm kia. Nhảy lên cao cao. Tựa như là năm đó chàm, kiếm chạm đại nhạc Tuệ Sơn. sảng giọng nói. Có thể rời núi. Một kiếm lão đi. Làm gì còn thiên hạ đệ nhất nhân đinh anh. Trên đời triệt đề. Không còn đinh lãm mà Bởi vì cả tòa cổ ngưu Sơn đều không còn. Bị một kiếm san thành bình địa. Trong hố to, Trần Bình An nhờ có kim lễ mà không bị thiềm điện trấn áp, hơi run y bảo, phá mở trói buộc trong lòng đất. Rút, chính mình ra khỏi bùn đất. Hai Trần Bình An hồn phách. Hai Trần Bình An hồn và phách kia đều trở lại trong người, men theo sần gốc, chậm rãi, đi ra hố to. Một giọng nói tàng thường mang theo ý cười, không biết là chế nhạo hay là chiêu đùa. Một kiếm này không tệ, trần bình an tháo súng bầu rượu ở giữa eo ngựa đầu thống quái uống một ngụ sau đó hỏi người chính là vị đông hải đạo nhân mà trần lão kiếm tiền nhắc tới giờ nơi này chính là quan đạo quan lão đạo nhân xuất hiện ở bên người trần bình an cười lên lắc đầu nói không có quan đạo quan gì hết ta ở nơi nào đạo quan ở nơi đó trần bình an nâng tay áo lên lau lau vết máu trên mặt Chỉ đã lau sạch rồi Mặt lại đầy máu đỏ tươi Hỏi Ta có thể mắng mấy câu được không Lão đạo nhân mỉm cười nói Muốn làm gì thì làm Trần Bình An sắc mặt không thay đổi Tiếp tục trà lau máu Lão tiền bối Đạo Pháp Thông Thiên Lợi hại lợi hại Lão đạo nhân gật gật đầu nói Trẻ con dễ giải Lão đạo nhân đột nhiên mà đến Đột nhiên mà đi Cứ vậy bỏ mặc Trần Bình An một mình ở bên mép hố to không nói gì với Trần Bình An biết làm sao rời khỏi tòa ngẫu hòa phúc điện này. Cũng không nói trận tranh đấu này rốt cục kết thúc lúc nào. Còn về cái gì mà phi thăng phúc diên thiên địa thập nhân, lão đạo nhân càng không nhắc tới nửa lời. Chẳng qua lão đạo nhân rời đi không chút dấu hiệu bỏ lại cho Trần Bình An một đống lộn xộn nhưng mà lại khiến Trần Bình An như chút gánh nặng. Trái tim đang căng chặt đến độ sắp bành Đức nay được thả lòng thất thà thất thều lắc lư vài cái cuối cùng thực sự chịu hết nổi dứt khoát cứ vậy mà ngửa ra nằm bệt ở dưới đất không có chân khí thuần túy gắng sức chống đỡ thường thế trước kia bị âm thần đinh anh một kiếm đánh vào lòng đất triệt đề bạo phát trần bình an như nằm trong vũng máu không ngừng có máu tươi tràn ra nhưng mà ý cười trong mắt trần bình an lại không có giảm có mùng một và 15 bảo hộ bên người đinh anh đã chết Bốn bề vắng lặng, Trần Bình An rất xa xỉ, sử ra chút khí lực sau cùng, tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, run dày, đặt ở bên mộc Cường hành nuốt xuống một ngụm rượu. Kiến nhiều không ngứa, nợ nhiều không sầu. Chút đau đớn này thực sự chỉ là gãi ngứa. Trần Bình An cảm thấy lúc này mà không uống rượu thì quá đáng tiếc. Trần Bình An không phát giác, thấy biến hóa của pháp bảo kim lễ trên người. Hạt trâu to lớn giữa hai móng rồng màu vàng Chính là giữa ngực Vốn trắng như tuyết Nay lại chứa đầy huyết thanh lưu điện đồng đặc Còn có dưới trào Hai con kim đồng khá nhỏ Ở đầu vai ở vào dưới hàm Hai hạt trâu nhỏ Cũng có mấy sợi thiểm điện quanh quẩn Chẳng qua biến hóa của kim lễ So với dị tượng nghiêng trời lệch đất Trong người Trần Bình An Thì quả thực không đáng nhắc tới triệt để thoát thai hoán cốt Trước kia ngâm tầm ở trong lưu trì Khiến cho xương cốt dưới da thịt Trần Bình An có mấy phần quang trạch vàng óng, Đây là dấu hiệu người tu hành vẫn gọi là Kim Chi Ngọc Diệp. Trần Bình An mơ mơ hồ hồ. Như là có một giấc mộng nửa mê nửa tỉnh, Trong mộng có người chỉ vào một con sông quần quần. Hỏi hắn muốn qua sông hay không. Người đó tự hỏi tự đáp. Nói Trần Bình An, ngươi nếu muốn qua sông để không bị đại đạo ước thúc. Sẽ cần phải có một cây cầu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có thể vượt sông. Trần Bình An không biết đáp lại thế nào Chỉ ngồi bên bờ vò đầu bứt tay Bản tâm ở đấy Không làm giả được Người đó liền nói Không xảo, không thành thư Còn nói chẳng phải Trần Bình An Ngươi đã học đạo thánh Còn nói chẳng phải Trần Bình An Ngươi đã học đạo lý thánh hiền Của người nào đó rồi sao Chẳng đã đọc sách biết lễ Thời khắc, thời thời khắc khắc Sự sự người người Những đạo lý Trần Bình An Ngươi nín ở trong bụng Chỉ là một câu lời không. Trần Bình An oán giận Không che giấu cảm xúc Học đạo lý Thì liên quan gì tới cầu? Người đó cũng không nói rõ vì sao Chỉ nói làm thế nào Người ở trong lòng tưởng tượng ra bộ dạng Của một cây cầu Tùy tiện cây cầu nào đều được Tiểu từ ngươi tuổi không lớn Những nơi từng đi qua lại không ít Yên tâm Chỉ cần một cây cầu bất kỳ là được Không cần để ý quá nhiều dù là cầu trong kinh thành Nam Uyển Quốc cũng không sao. lúc tưởng tượng không cần cầu, lúc tưởng tượng không cần cầu thúc ý niệm, tâm ý viên mã, đừng có sợ bọn chúng, chỉ để ý buông ra tâm niệm càng nhiều càng tốt, muốn chính là tinh vụ bát cực thần du vạn nhật. Trần Bình An ngồi bên bờ sông, không biết bản thân mình ở phương nào, từ từ khép mắt lại, hắn không khỏi nhớ tới cây cầu mái vòm Màu vàng trong biển mây Thật dài Dẫn là không có điểm cuối. Trần Bình An không thấy lão đạo nhân kia Không quản hắn tìm kiếm thế nào Đều chú định mãi Không tìm được tung tích lão đạo nhân Thế là Trần Bình An không thấy được lão đạo nhân liếc nhìn mây mù lượn lờ Ở trên phía sông dài Sắc mặt cổ quái Càng không nghe được lão đạo nhân mắng một câu Lão tú tài có phải đèn cạn dầu Sau cùng xưng tán ánh mắt và phách lực Của một vị hậu bối Cùng với nhớ lại một Vị cố nhân không tính là người Trần Bình An trợn tròn mắt Nhìn bên chân mình Đến bờ sông bên kia là lờ mờ Xuất hiện đường nét một cây cầu mái vỏ màu vàng Chỉ là nó đúng đưa dao động Không hề ổn định Trong tay có thêm một bản thư tịch Bên trên viết văn chương đạo đức của vị lão nhân nào đó Đồng thời ghi chép học thuyết trật tự Của một vị thánh nhân nho ra Chưa từng hiện thế Mỗi một chữ dồn dập thoát ra từ trong thư tịch Kim quang rạng rỡ Bay về phía cây cầu máy vào màu vàng Trần Bình An quan tường ra Mà thành Một chữ như là một khối gạch đá Chỉ đáng tiếc trong thư tịch Vẫn có gần nửa số văn tự từ khí trầm trầm Đặc biệt là nửa sau quyển sách Chữ nào chữ ấy đều lù lù bất động Không quản thế nào Cầu dài màu vàng ở trên sông lớn Dường như đã có một cỗ tử tinh Cầu dài màu vàng trên sông lớn, dường như đã có một cỗ từ tinh khí thần chống đỡ, cuối cùng trở nên vững chắc. Nhưng mà khoảng cách đến đến xây xong, có thể để Trần Bình An hành tàu qua sông thì vẫn thiếu một chút, thiếu máu thịt, thiếu rất nhiều thứ. Cái này cũng giống như là con người, nếu chỉ có mỗi hồn phách mà không có nhục thân, thì chỉ là bộ xương trắng, cô hồn dã quỷ, nhìn không được ánh sáng mặt trời, không vào được dương gian. Lại thêm cầu rất dài Cùng với độ hùng vĩ vượt xa ý liệu Thế nên văn tự trong sách kia Mới không đủ dùng Lão đạo nhân phần phò nói Đi lên đi Thờ xem có sụp đổ hay không Trần Bình An lắc lắc đầu Dựa vào trực giác đáp lời Nhận định sẽ sập Nhất định sẽ sập Lão đạo nhân không chất vấn Trần Bình An Một phen suy nghĩ Liền đi ra phương thiên tiểu thiên địa Do mình tạo ra này Sau đó Không còn sau đó nữa Bên hố to Trần Bình An đột nhiên ngồi dậy Làm gì có sông dài Càng không có lão đạo nhân kia Chỉ có thiên địa mênh mang mà thôi Hai thành phi kiếm bên người Mùng một và mười lăm Tuy không phải là bản mạng phi kiếm của Trần Bình An Nhưng một đường theo gót Trần Bình An Sớm chiều ở chung, Sống dựa vào nhau Sớm đã tâm ý tường thông Một bên trầm mặc, Một bên hổ thẹn Trần Bình An buộc lại hồ lô dưỡng kiếm Vươn hai tay vỗ nhẹ hai thanh phi kiếm an ủi nói cả ba chúng ta đều còn sống vậy là tốt lắm rồi lại nói lần sau chúng ta chắc chắn không biệt khuất thế này huống hộ nếu không phải các người giúp đã ngăn trở ta cũng đâu có thể chống đỡ được đến lúc hồn phách hồn phách ly thể trần bình an ngừng nói chuyện bởi vì hắn phát hiện sơ nhất và thập ngũ một bên càng trầm mặc bởi vì hắn phát hiện mùng một và mười lăm một bên càng trầm mặc một bên càng hổ thẹn trần bình an đứng dậy vỗ vỗ hổ lô dưỡng kiếm vừa đi vừa thì thầm nói các người về lại nơi trước đi chúng ta phải nhanh nhanh vào thành đi tìm liên hoa tiểu nhân chặng đường này chưa hẳn trôi chảy không có các người giờ ta đánh nhau với người thật sự không có mấy tự tin nếu không tu dưỡng 10 ngày nửa tháng thật tốt đừng nói là lão ma đầu kia dù là đứa trẻ biết ngự kiếm kia đều không nhẹ nhàng được. Sau đó nói không chừng phải dựa hai các người mở đường giúp. Hai thành phi kiếm về đại trong hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An một mình đi về phía thành kinh thành Nam Uyển quốc. Theo khoảng cách tới chân tường càng lúc càng gần. Pháp bảo kim lễ dần dần từ màu vàng chuyển lại thành trường bào trắng như tuyết. Trần Bình An quay đầu lại nhìn một cái. Sau lưng chiến trường lấy cổ Ngưu Sơn làm trung tâm, linh khí giạt rào, quanh quần không tán. Ở thiên hạ này nơi đây chẳng hẳn Sẽ là động thiên phúc địa lớn nhất Đương nhiên Mây mù cũng nồng nặng Nếu không phải là gấp cáp trở về Trong thành tìm kiếm liên hoa tiểu nhân Thật ra cứ ở nguyên chỗ cũ Lợi ích mới lớn nhất Chẳng qua Trần Bình An ngẩng đầu Nhìn tường ở phía xa một cái Nếu chỗ tốt mình đều chém hết Thì rất dễ dàng trở thành công địch thiên hạ Còn về vòng Thành ngay dưới mất bao nhiêu người Liệu có nguy hiểm hay không Trần Bình An đi trên quan đạo vắng lặng không người. Một bước có thể bay lướt đi hơn mười trượng. Trước kia nói những lời đó. Chủ yếu là ăn nổi mùng 1 và 15. Trên thực tế lúc này nếu ai dám ngăn đường có muốn dây dưa không ngất như vậy Trần Bình An tay cầm trường khí đạo lý cũng sẽ chỉ ở bên phía hắn. Kiến thức qua phong thái vô địch của lão nhân họ thôi ở Trúc Lâu cùng tự tay đánh bại một người vô địch thiên hạ, Đó là hai loại cảnh giới hoàn toàn khác biệt. cổ ngưu sơn bị đánh cho không còn thì làm gì còn tiếng gõ trống thứ hai càng đừng nói tới là chuyện phi thăng phía đầu tường kinh thành ngay cả chu phù vui duẫn ngay cả chu phù ngay cả chu phì vui đùa giữa trốn nhân gian cũng không khỏi tâm tình trầm trọng không lẽ mọi người bận rộn suốt một giáp này đều thành công cốc sao tùy theo lôi trì ở trên trời tán đi gạt ra mây mù thấy là ánh mặt trời Phan Hoàn Nhĩ giơ lên thanh gương đao, thanh gương kia Ở trên mặt kính Chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ của nàng Ngày lúc Phàn Hoàn Nhĩ định thu lại gương đầu Cô đột nhiên phát hiện chính mình ở trong gương Đang mỉm cười Trong khi mình rõ ràng đâu có cười Phan Hoàn Nhĩ ở trong gương cười lên than thờ một tiếng Trong lòng Phan Hoàn Nhĩ liền cũng vang lên một tiếng Si nhân Như là xét đánh Phan Hoàn Nhĩ như lại bị phòng tay ném gương đồng đi hai tay ôm chặt đầu đau nhói như là muốn nứt ra vẻ mặt đầy khổ sở và nước mắt tường thành nơi xa nhà nhì rụt rè kêu lên một tiếng Chu công chủ chu phi quay đầu qua phát hiện chiếc váy màu xanh ở trên người cô đang tự động dây dụm lắc lư lảo đảo như là ca kỹ khoan thai nhảy múa không coi ai ra gì chu phi cười lạnh nói đã rơi vào tay ta còn muốn đi chu phi vươn tay trào tới Nơi đầu vai váy áo lõm Vào một thủ ấn Váy áo màu xanh phiêu đáng Mà đi hướng về bên phải Không ngừng kéo xé Sau cùng phát hiện ra Sau cùng phát ra tiếng vang Vài sợi đất lìa Ở trong tay chu phi nhiều thêm một mảnh gấm vóc rách dưới Nhú mạnh giả thần lộng quỳ Ta lại muốn xem thử Thần hồn lão bà Thần hồn lão bà gì ngươi Có thể trốn tránh tức khi nào Đến cùng đang mưu đồ cái gì vậy áo rách nát trong tay chu phì Càng lúc càng nhiều Hắn và lục vàng đều biết gốc gác Đồng thanh thanh ở hạp nhiên thiên nào Thái thượng sư tổ Thái bình sơn Vì uốn ánh tâm tính Quá thẳng thắn của cô Không hy vọng cô một đi không về Nơi nơi đánh cược Nên trước khi ném cô vào ngẫu hòa phúc địa Còn dùng thần thông tiên nhân tạm thời Điên đảo đạo tâm của cô Khiến cho cô biến thành một kẻ Giống như là trời sinh sợ chết Hy vọng sống giữa hai cực đoan này Cô sẽ có thể ngộ ra đại đạo Cuối cùng phá mở sinh tử quan Thành công tiến thân thập Thượng ngũ cảnh Sau đó cả đời này trích tên nhân đồng thanh thanh Cực kỳ sợ chết Trốn tới trốn lui đều là hiển nhiên Nhưng Nếu một người sợ chết như vậy lại hoàn toàn Không trân trọng thiên phú tập võ của mình Khẳng định sẽ không hợp lẽ thường Như vậy Sát chiêu của đồng thanh thanh rút cuộc là gì Lão nhân kính tâm trai Đồng bối với ân sư Đồng Thanh Thanh Thậm chí có thể là thế hệ trước nữa Đều ký thác hy vọng đối với Đồng Thanh Thanh Cô xem qua không quên Muốn nói bác học Sợ rằng chỉ kém mỗi Đình Anh Thiên phú võ học càng kinh tài tuyệt diễm hơn Nếu không phải là tính tình Thực sự quá mức, mềm yếu Khiếp hèn Đồng Thanh Thanh cực kỳ có khả năng Là đại tông sư đại nhất giang hồ dưới Đình Anh Nhìn như là chính tà đối lập Thật ra Đình Anh vừa chết tâm tư muốn giết trùng thu vào du chân ý cũng nhạt đi hơn nữa đã giành được mũ hoa sen mò bạc của đinh Lão mà vị trí đứng trong ba người hàng đầu vững vàng nằm ở trong tay du chân ý lại không muốn lãng muốn phi thẳng khẳng định sẽ không vẽ rắn thêm chân để tránh trở thành đối tượng cho các bên công kích rốt cục cuối cùng đinh anh cũng liên thủ bố trí ra cây bẫy lớn như vậy nhắm vào tất cả tông sư du chân ý đáp phạm vào húy kỵ lớn bằng trời Trước mắt chỉ bởi vì chiến được Du chân Ý không tồn hại chút nào mới khiến cho mọi người không dám xé ra mặt phía án. Ít nhất trùng thu và ma đao nhân lưu tông, còn có cả đồng thanh thanh đang trốn tránh đều có ấn tượng rất kém đối với Du chân Ý. Cho dù cho nên thực lực Du chân Ý cũng không nguyện xé ra mặt cùng đồng thanh thanh vào lúc này. Nhưng chiếc áo váy xanh cùng với bộ kim thân là án Vân Nê Hòa Thượng đòi muốn từ chỗ Hoàng đế Nam Uyển Quốc đều là phúc duyên tất phải lấy đến tay món trước là vì mang đi ma giáo nhà nhì dùng đến ma luyện tâm tính con trai chu sĩ món sau là vì đổi lấy một kiện pháp bảo tặng cho đục vàng một giáp xuân này một giáp sau này xuân triều cung không có chu phỉ hắn nhưng mà còn có kiếm tiên điều khảm nhưng mà còn có kiếm tiên điều khảm phong cùng hội cùng thuyền với xuân triều cung con đường đăng đỉnh võ đạo của chu sĩ có lẽ sẽ không còn mối lo về sau Cuối cùng, còn là đại tu sĩ như hắn, quá khó sinh hạ con cái, đặc biệt là ngọc khuê tông khương thị của hắn, đã một mạch đơn truyền rất nhiều năm. Một lão già đầu trọc, lưng vác theo một chiếc tu lớn, bước lên đầu tường, chân nhanh như bay chính là vân nê hòa thượng đã cởi cà cà xa cổ rời khỏi kim cương tự Đi ngang qua bên cạnh Phan Hoàn Dĩ, đang ôm đầu gối ngồi xồm trên đất, lã nhân hiếu kỳ liếc mắt. Có biết vị tiên tử kính tâm trai này Vì sao lại thống khổ như vậy Nhưng mà lúc nhìn thấy cảnh cánh tay của Chu Phì Kéo xé váy áo xanh Lão nhân không còn là hòa thượng Phẫn nộ quát Chu Phi Chu Phi cười khẩy nói Lão lửa ngốc Ngươi thực tưởng rằng năm đó Váy áo này tìm tới ngươi Là hảo tâm sao Chẳng qua là tính toán của lão yêu bà đồng thanh thanh thôi Bị ả lừa gạt hơn nữa đời người vẫn còn chấp mấy bất ngộ sao Váy áo là một trong bốn kiệm pháp bảo Phúc Duyên Điều này không giả Nhưng bên trong chứa cái gì hôn phách, kinh tâm trai, đồng thanh thanh Vẫn đang giấu ở trong đó Lão nhân không chút động dùng Mắt trợn trừng hệt như là kim cương nộ mục Ở trong đại điện chùa miếu Cần ngươi quản sao Đã thỏa thuận người mang thanh thanh cô nương Rời khỏi thiên hạ này Ta sẽ cầm bộ la hắn kim thân cho ngươi chu vì ngươi dám nuốt lời Ta giết ngươi Chu Phi bị chọc cười. cười. Người đúng là lão lừa ngốc. Kêu một chiếc váy áo là Thanh Thanh cô nương. Người không thấy xấu hổ à? Lão nhân nhất thời cứng họng. Có chút trột dạ. Chu Phi chỉ phàn hoàn ý ở phương xa. Mắt lộ ra vẻ tán thường. Vị đệ tử đích truyền của Đồng Thanh Thanh. Chủ nhân tương lai kính tâm trai kia. E rằng chính là nhục thân đời này của trích tiên nhân Đồng Thanh Thanh. Năm đó cô trước là phàn lão hoàn đồng. Giống hệt du chân ý. Bộ dạng như là trẻ con, lại buông bỏ cảnh giới tu vi không cần, xuôi dòng sinh trưởng trở thành nữ tử trẻ tuổi Phan hoàn nhĩ. Cộng thêm kính ngưỡng lâu giúp cô giấu trời qua biển. Người ta, người thiên hạ, thậm chí bao gồm cả Đinh Anh đã bị cô ta qua mặt. chu phi cười ha ha. Cả chính mình cũng lừa. Đồng thanh thanh, có như người ngoan độc. Thôi thôi, đều là ngoại vật. chu phi vung tay áo lên, mặc cho vây áo xanh bay đi. Không có váy áo màu xanh Cũng đồng nghĩa với muốn lấy bộ kim thân la hắn Thì chỉ có thể cướp đoạt từ tay của Vân Nê Hòa Thượng Nhưng mà Chu Phì Sau một phen cân nhắc Thì buông bỏ cả hai Phúc Duyên Chỉ cần xếp hạng Đại Tông Sư thứ ba mà thôi Thế là dù Để mang đi ma giáo nhà nhi Tòa ngẫu hòa phúc điện này Đối với trích tiền nhân luyện khí sĩ ở hạo nhiên thiên hạ mà nói Thì là một nơi bó tay bó chân Hạn chế trùng trùng Không cách nào có thể xuống tay tên trần bình an kia xuất hiện quấy rối toàn bộ cục bộ đinh anh còn có thể chết tòa thiên hạ này còn ai dám nói mình sẽ không chết chứ chu phì lo mình sẽ bị lật thuyền trong mương lúc đó ngay cả hắn cũng bị người ta mổ tuy nói không trở ngại bản thân rời khỏi ngẫu hòa phúc địa nhưng mà vậy thì tổn thất quá lớn trước mắt vấn đề lớn nhất nằm ở trong 10 người, người đứng đầu thiên hạ thì đã chết mất hai người một đầu một đuôi là đinh anh và phùng thanh bạch Còn thừa lại 8 người, đồng nghĩa với còn cần phải chết đi 5 cái tên nữa thì khi đó hứa hẹn trên phong mật thư kia mới có thể có hiệu lực. Lục Phảng không hồ là bạn tốt nhiều năm của vị gia trù Khương thị này, rất nhanh liền nghĩ thông thẹn khớp ở trong. Yên tâm, 60 năm sau, có ta coi chừng, Chu sĩ nhất định có thể tiến vào ba người đứng đầu. Chu phì lần đầu tiên chọn chủ động, lui nhờ một bước, vân nê hòa thượng đương nhiên không nguyện, lại không dám quá mức bức người. Bèn theo gót Thanh thanh cô nương kia Cùng lúc đi tới bên người Phan Hoàn Nhĩ Hai tay cô gắng rức xoa mi tầm Sau đó mỹ nhân tuyệt sắc Tuổi tác còn trẻ này Nàng nâng người dậy Hai tay vỗ vỗ gỏ má Ba ba vang dậy Phan Hoàn Nhĩ vươn hai ngón tay Nắm lấy cổ chiếc áo váy xanh trước người Run lên vài cái khoác lên thân mình Sau đó lại tháo ra Tiện tay ném cho lão hòa thượng Cô cười nói Yên tâm Thanh thanh cô nương Của ngươi vẫn còn. Ngươi chỉ cần đi cổ Ngưu Sơn bên kia. Chờ đợi. Rất nhanh thôi cô ta sẽ khôi phục khí tức. Cô ta vốn là chủ nhân thực sự của chiếc váy áo này. Hồn phách ta chẳng qua là ở nhờ vài chục năm mà thôi. Hơn nữa sau khi vào đã bị chính ta phong ấn. Không khác gì là vật chết. Như thế mới không dễ bị Đinh Anh phát hiện. Cho nên nhiều năm qua. Ngươi nói gì đó với chiếc váy này. Là lời Phật hay là tình thoại. Ta đều không nghe được một chữ. Lão Hòa Thượng cầm váy áo trước ngực mặt thoáng đỏ lên phan hoàn nhĩ nhờ mắt lại sao vật trầm tư không để ý tới tên hòa thượng sớm động phàm tâm kia nữa ký ức dần dần khôi phục như là một dòng suối mát chảy xuôi tiến vào tâm điển lại bị cô cố ý gác bỏ ở trong một góc tâm hồ tạm thời không quản mà đến thân phận đệ tử kính tâm trai phan hoàn nhĩ bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện từ đầu sư tỷ chu thù chân thu đồ đệ thay sư phụ đón mình khi còn nhỏ tuổi về tông môn ở cấm địa kính tâm đình Phan hoàn nhĩ chỉ vái ba vái bức họa quyền kiệt cô từng là người muốn nhìn thấy đồng thanh thanh nhất dưới gầm trời này thế là chu thù chân tặng cho cô một chiếc gương đồng cô học bạch viên bối kiếm thuật được giang hồ xưng là lưng đeo kiếm bằng với có hai phân hoàn bằng với có hai phàn hoàn nhĩ nhưng mà phàn hoàn nhĩ phát hiện một kiếm sau cùng của môn tuyệt học này trong thiên hạ như căn bản không ai dùng được đã không có kiếm như thế Cũng không có thể phách võ phù như thế Nhưng mà đương sơ Chu Thù chân vẫn cứ chấp ý Muốn cổ chuyên tâm nghiên cứu Bạch viên bối kiếm thuật Bởi trước thế đó Bởi thế trước đó khi ở Bạch Hà Thự Trích tiện nhân Trần Bình An Mới sẽ cảm thấy kỳ quái Vì sao Phàn Hoàn Nhĩ rõ ràng cận đạo Lại như là mang vật nặng đi đường Hành tẩu rất kỳ quái Bởi vì thần hồn thiếu hơn một nửa, Giống như là một người có xác mà không hồn Làm sao có thể linh động được chứ Phan Hoàn Nhĩ cũng từng dò hỏi Thái tử Ngụy Diễn lúc ở trên cầu Rằng có hay không Thường xuyên gặp được người và chuyện như là từng quét Về sau Ở phủ thái tử Lão đầu bếp tu vi vốn là thiên hạ đệ tam Cũng thoáng liền nhìn ra dị thường của Phan Hoàn Nhĩ Chỉ có điều đương thời Lão nhân tầm lầm tưởng cô Chỉ là một vị truyền thế Của vị trích tiên nhân nào đó Cho nên trên người mới quanh quẩn có chút khí tức Nghĩ đến hai lần thần xui quỷ khiến chủ động đi tìm Trần Bình An. Phan Hoàn Nhĩ nhếch môi cười khẽ. Ghê thật. Phải có lai lịch gì mới có bản lãnh khiến cho Thái Thượng Sư Thúc Tổ đáp ứng để hắn bám lên thân mình. Vượt hiểm hàng lâm ngẫu hóa phúc địa chỉ để cảnh báo cho Trần Bình An. Đáng tiếc phương thiên địa này quy củ quá lớn. Muốn luôn sơ hở không dễ dàng. Cho nên hai lần kia Phan Hoàn Nhĩ đều chỉ có thể trừng mắt không cách nào nói ra nửa chữ. Mà tên Trần Bình An đó chắc cũng chỉ coi mình là kẻ điên Phan hoàn nghĩ Dẫm chân lên tường phế khử Thân thể nhướng ra trước Một cánh tay đặt ở trên đồi Nhìn về phương xa ý cười nồng nặng Khi đó ở trong chợ đêm Bên cạnh cô ta và Trần Bình An Có hai người nhìn như là phàm phu tục tử Đang chửi mắng Song phương đập bàn trợn mắt Mắng cái gì mà cả nhà ngươi là đồ đĩ Quá tám ba bật Nếu không ta sẽ trực tiếp mở kỹ viện trong nhà ngươi thầm ý thực sự đương nhiên là một cái câu quá tam ba bận kia. chẳng qua những lời mắng trời này cũng chẳng ra làm sao. vừa nghe liền viết là tác phẩm của tiểu đạo đồng chết tiệt kia. lần này quay về hậu nhiên thiên hạ, dù thái thượng sư tổ ngăn lại, mình cũng phải cho đứa trẻ danh sớm đã nhìn không thuận mắt kia một bài học. chín mười năm qua, Đình anh mấy lần tình cờ gặp được mình. hẳn không phải là tiểu đạo đồng tự tiện chủ trương, nhưng mà cái lần bị môn chủ bình phù môn bắt đi. Cô dám chắc tuyệt đối là tiểu vương bắt đàn thù dai kia đang trêu cợt mình. Tuy hữu kinh vô hiệp nhưng mà quay đầu nghĩ lại vẫn khó chịu không thôi. Mà lại bởi vì chuyện bám liền thân. Thái thượng sư tổ phá hồng quy củ ngẫu hòa phúc địa, cũng hại cho tất cả mưu đồ của kính tầm trai đồng thanh thanh đều trôi theo dòng nước. Tiểu đạo đồng cướp trước một bước. Nhân khi đồng thanh thanh chưa lấy được cương đồng và chiếc váy xanh, liền tấn tốc định ra 10 người cuối cùng trên bảng hay là thái thượng sư thúc tổ một đời ki bo keo kiệt nay gặp được đại tài chủ cho nên không để ý khoản tiền tài kia tính trực tiếp nện tiền sách mình ra khỏi ngẫu hoa phúc đi trong tầm mắt phan hoàn nhĩ hoặc nói cách khác là trong tầm mắt đồng thanh thanh bộ áo trắng kia đã tới dưới thành không đúng chuẩn xác mà nói Hiện tại cô hẳn là đạo cô Thái Bình Sơn Hoàng Đình, chứ không phải là khôi lỗi phản hoàn nhĩ mù mờ không biết gì, càng không phải là đồng thanh thanh gan bé sợ chết kia. Cô này một tiếng, giơ cánh tay lên cao, vươn ngón tay về phía gã ngoài thành. Đây là lần đầu tiên trong đời, đạo cô Thái Bình Sơn danh chấn đồng Diệp Châu, kính để một nam nhân tuổi còn nhỏ hơn mình. Trần Bình An ngừng đầu lên, nhìn phản hoàn nhĩ đã cổ quái xa lạ, nhíu mày. Hắn cũng nhìn thấy trùng thu Hai người nhìn nhau khẽ cười Ở trong cảm thụ của Trần Bình An Không quản là giang hồ nơi nào Nên có dạng người như là Tống Vũ Thiêu Và trùng thu Như vậy mới tính là giang hồ Hoàng Đình nhấn mày lên Ý cười càng động Có cá đính Ta thích à, Mình xin phép ngừng tầm này đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn Ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Hãy để lại những bình luận để chúng ta cùng trao đổi về bộ chuyện nhé Xin chào